Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Thất Sạ Tuyết sáng tác Thương Nguyệt người đọc Thế Vinh phát trên trang web Thế Giới Audio .org. Gã gượng hết chút sức lực cuối cùng đặt bàn tay trái vào lòng bàn tay nàng, rồi mới yên lòng ngất đi. Lại cũng biết là biếng cơ đấy. Nàng khẽ trong mày lẩm bẩm oan trách một câu, rồi nhẹ nhàng tách bàn tay đang nắm chặt của người bị thương ra. gương mặt xinh đẹp đột nhiên biến sắc. Một hạt châu đỏ sẫm rơi vào lòng bàn tay nàng toát lên một thứ khí chất lạnh đến thấu xương, chỉ trong tích tắc đã làm cái lạnh xung quanh lùm mở đi hết. Đây đây là vạn niên long huyết xích hàn châu sao? thì ra là vì thứ này, đúng là một tên điên, hắn đi đoạt vạn niên long huyết xích hàn châu về thật sao? nàng ngần người sau một lúc, rồi mới cất hạt châu gã vào dùng mạng đổi về đi gật tay gọi bốn nữ tỳ còn lại nhanh lên giúp ta đưa hắn vào trong kiệu nhất định phải giữ cho chắc nếu không tặng phủ của hắn xe vỡ tung ra mất vâng rõ ràng đã quen với những chuyện này bốn nữ tỳ gật đầu một cái chân khe nhún lên rồi cúi người nhẹ nhàng nhấc tứ chi và vai hoác triển bạch lên sau đó từ từ nâng bọc cả thân hình đã cứng đờ đó lên cao khụ khụ khiêng về cốc đồng chi quán nàng lấy khăn tay ra che miệng ho khẽ nhẹ giọng dặn dò vâng bốn đứa tỷ liền cẩn trọng đặt người bị thương vào trong chiếc kiệu ấm áp rồi cúi người nhẹ nhàng nhấc kiệu lên đầu mũi chân khẽ điểm liền như bốn con chim khiêng cô kiệu lao phút trở về sân cốc gió tuyết cuối cùng cũng đã ngớt dần cả vùng đồng hoang trắng toát một màu không gian tràn ngập trong cái sét khiến người ta phải nghẹt thở khu khu hụ hụ là nắm chặt hạt châu nhìn đi nhìn lại gặp người ho dữ dội ánh mắt dần trở nên bi thương cái tên này thật đúng là chẳng cần mạng nữa rồi nhưng mà liệu mà liệu còn có ích gì chứ công chủ Sao người lại nhường kiệu cho hắn làm gì, lẽ nào mình phải đi bộ về sao?" Nàng Hải Còn đang ngẩn người, thì Lục Nhi đứng bên cạnh đã bất bình lên tiếng, miệng lầm bầm oán trách, rồi tung chân, hất tung một đám tuyết lên. "Cái tên này thật là đáng ghét quá đi, trong tay chỉ có một miếng hồi thiên lệnh mà đã liên tiếp 8 năm rồi mà vẫn chưa trả hết nợ cũ." Công chủ Sao người không tống cổ Cái tên ôn thần này đi cho rồi Khụ khụ Được rồi, được rồi Ta không sao Ít nhất thì cũng không bị người ta đâm mười mấy cái lỗ trên người như hắn Nàng để lò ấp tay từ kim Trong ống tay Xục mình trong chiếc áo khoác lông ly miêu Ấm áp Vừa cười vừa ho nói Hiếm khi được ra khỏi cốc một chuyến Ngắm cảnh tuyết rơi Cũng không tệ lắm Nhưng mà Lục Nhi lo lắng nhìn nàng, sức khỏe công chủ không không sao. Nàng lắc đầu, ngắt lời cầu nhau của ái tỷ thân thiết, cứ đi bộ thông thả mà về thôi. Sau đó nàng liền xoay người bước đi trong tuyết, ngập lút đến tận đầu gối. Hoa tuyết rơi xuống từng vạt trên mặt đất, trời đất mênh mang trong màu trắng toát ở nơi xa xa. Một dạng rừng hiện lên mờ mờ, như dệt bằng xương khói. Nàng hít thở, bầu không khí lạnh buốt, không ngừng, ho lên sụt sụ. Đôi mắt đảo tròn, nhìn xung quanh. Bao nhiêu năm rồi, từ khi lưu lạc đến dược sư cốc, đã bao nhiêu năm rồi, nàng cũng không đặt chân ra khỏi cốc khẩu. Tức cười thật, người được gọi là thần y, lại ôm miếu đến mức không thể tự so hít thở khí trời. Cốc chủ, lục nhi ở phía sau, lo lắng kêu lên, cởi tấm áo xày trên người xuống, chạy theo nàng. Người khoác nó vào. Đột nhiên thấy, à, tiểu thư của mình sườn bước, đưa tay lên, ra hiệu im lặng, cặp mắt sáng bừng lên. Nghe xem, đó là tiếng động gì? Nàng nghiêng đầu, lắng nghe một âm thanh nào đó, lẫn trong gió tuyết, lập bập khe khẽ. Rồi bỗng xoay người Chỉ xuống đất Ở đây này xoạt Lời nàng vừa sứt Lục nhi đã hóa thành một đạo cầu vòng trắng Mũi kiếm chỉ thẳng xuống tuyết Ai À hét lên Một đụn tuyết vỡ tung ra Bên dưới quả nhiên có người Hắn khẽ đồng đậy Không ngờ lại sùng tay không tiếp lấy một kiếm của à Tuy nhiên Người kia có lẽ đã sức cùng lực kiệt Hắn gắng gượng tránh được một chiêu của Lục Nhi thì không còn khí lực gì nữa, lại gục xuống mặt tuyết lần nữa, nằm bất động. Lục Nhi bây giờ mới lấy lại bình tĩnh, lùi lại một bước, mũi kiếm chỉ vào hậu tâm đối phương, rồi mới nhận ra đối phương đã không còn cử động được nữa. Ở trong rừng xa phải không? Mi nhân áo tím lầm bẩm nhìn về phía xa, ánh mắt dừng lại ở rừng cây linh sam Ở đó, có một vệt bò rất sâu kéo thành một đường ngoằn ngoèo xa tận đây, lờ mờ còn thấy sâu máu. Rõ ràng là kẻ này đã theo hoác triển bạch bò từ tận trong sừng Linh Sam ra đây rồi kiệt sức mà ngất đi. Cốc chủ, hắn sắp chết đến nơi rồi. Lục Nhi kinh hái kêu lên một tiếng nhìn chằm chằm vào lỗ thùng trên lưng kẻ bị thương. Ừm. Uhm. Tiết tử sạ hứng hở đáp một tiếng thử lục soát xem trên người hắn có hồi thiên lệnh không không có lục nhi nhanh nhẹn lục soát một lượt rồi cụt hướng đáp xem ra kẻ này không phải người đến để cầu y mà là tham gia vào trận huyết chiến tranh đoạt long huyết châu những chuyện chém xiết thù hận trên sang hồ này không ngờ lại náo động đến cả vùng hoang sơ, phụ cận rược sư cốc này thật đúng là phá hoại sự yên tĩnh của người ta Vậy thì đi thôi Nàng xoay người không chút do sự Tay ôm lọ ấp tay Ta không làm chuyện thiệt thỏi đâu Võ lâm này Xưa nay đều không được thái bình Chính ta đối lập Môn phái nhiều như sao trên trời Chỉ vì một chuyện nhỏ như hạt vừng Cũng có thể đánh nhau Đến suýt đầu mẻ chán Đám người sang hồ này Một năm không biết đã chết bao nhiêu người Nếu người nào cung cứu Thì nàng bệnh đâu cho xiết Hơn nữa cứu rồi Chắc gì hắn đã trả nổi tiền Chữa bệnh cao ngất ngược Ở dược sư cốc Nhưng mà Không ngờ lục nhi lại không nghe theo lệnh nàng Vẫn do dự Đứng ngật ra đó Nhưng mà cái gì Nàng hơi có chút bực bội Sửng chân quay người lại thúc giục Dược sư cốc Chỉ cứu người cầm hồi thiên lệnh Đây là quy củ lẽ nào ngươi quên rồi sao? Lục Nhi không dám quên, ánh mắt nha đầu xu đi xu lại trên mặt đất, khóe miệng khẽ mỉm cười. Nhưng mà, nhưng mà người này anh tuấn lắm đây. Theo hầu cốc chủ đã bao nhiêu năm nay, không phải à, không biết tính khí tiểu thư mình như thế nào. Ngoài cái thói tính toán chi li tỉ mỉ xa, cốc chủ này còn là người rất soi mói tướng mạo hình thức của người ta. Chẳng hạn như, mỗi lần có nhiều bệnh nhân cùng đến một lúc, nàng chẳng hề so sự chữa cho những người anh Tuấn đẹp trai trước tiên. Rồi chẳng hạn như, mỗi lần chưa bệnh, nàng đều thu phí rất cao. Nhưng nếu bệnh nhân không trả nổi, nhưng tướng mạo lại khiến nàng thấy ưa nhìn dễ coi, thì vì cốc chủ hám tiền này, cũng sẵn sàng bỏ qua cho y một lần. Hoặc triển bạch, Là một ví dụ điệt hình Anh Tuấn lắm à Tiết cốc chủ quả nhiên đã đứng lại Khẽ nhớn mày Thật không đây ừ. Lục nhi dùng kiếm Vỗ lên vai người kia Còn hơn tên quỷ đòi nợ Hoách triển bạch kia gấp 10 lần Thật thế à? Tiết tử xạ Cuối cùng cũng quay người lại Lấy làm hứng thú Vậy thì hiếm có đấy Nàng bước lại gần Kẻ đã mất hết trí giác kia Cúi người nâng cảm hắn lên Trên gương mặt đầm tìa máu tươi đó Còn dính một mảnh ngọc vụn Sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi Đưa tay miết đi mảnh ngọc vỡ kia Người này Dường như có gì đó không tầm thường Nàng khẽ vung tay Hất miếng ngọc kia đi lau sạch những vết máu bẩn Trên gương mặt đối phương Nhìn chăm chú Gương mặt ấy không ngờ lại trẻ như thế đúng là rất anh tuấn nhưng lại rất cô độc, cặp mắt nhắm nghiền, hai má trắng nhợt như được điêu khắc từ băng đá, đôi mắt đang nắm chặt kia, dường như ẩn chứa một thứ gì đó u ám, khó tả bằng lời, khiến người ta chỉ nhìn qua đã chấn động, cơ hồ chạm phải một nỗi sợ hãi nào đó ẩn sâu tận nơi sâu thẳm trong tâm hồn. A, không hiểu tại sao nặng bụt miệng kêu lên một tiếng khé khé, cảm nhận thấy một áp lực đang lấn tới tấn công mình. Công chủ thấy sao? người này không đến nỗi nào đấy chứ? Lục Nhi bẹp mép nói. Cứu hay không cứu đây? sắc mặt tét từ xa từ từ trở nên nặng nề, đưa tay ra nhẹ nhẹ đặt lên cặp mắt đang nhắm nghiền của đối phương. ở đây chính là đây. Thứ áp lực đó chính là do đôi mắt đang nhắm nghiền này toát xa. Rốt cuộc là sức mạnh gì mà có thể khiến cả nàng cũng phải kinh tâm. Còn chưa chết, cảm nhận được hai con người vẫn chuyển động khé khé dưới là ra mắt. Nàng lầm bầm, thốt xa một câu, rồi như suy tư gì đó. Người này bị thương còn nặng hơn hoắc triển bạch, không ngờ còn bò theo họ hoắc đó, xa được đến đây. Đó là sức sống gì mà sai giặc như vậy? Nàng ngấm ngầm thấy sợ hãi, vô thức buông tay, lùi lại một bước. Đúng khoảnh khắc ấy, con người đang bất tịch kia, đột nhiên mở bừng cặp mắt. Cặp mắt lưu ly, lóe lên một tia sáng yêu dị, trong cái nháy mắt đó đã chiếu sáng động tự của nàng. Dường như kẻ này đã ngưng tụ toàn bộ sức tàn của mình vào cặp mắt ấy, nhìn chăm chọc, chọc vào nàng đôi môi trắng bạch run rẩy một cách yếu ớt, buông ra hai chữ: "Cứ ta." Trong sát na đó, thần trí của nàng bắt đầu dao động, phảng phất như có sức mạnh ngoại lai nào đó đang từ từ xâm nhập đầu óc, yêu đồng nhiếp hồn. Trong khoảnh khắc ấy, nàng đã hiểu ra tất cả. Không kịp nữa rồi, nàng đột nhiên thò bàn tay khỏi ống tay áo, chắn giữa hai người. A, người trên tuyết kêu lên một tiếng đứt đoạn, thân thể bỗng mềm nhún, không còn phát ra âm thanh gì nữa. Nàng đứng trong gió lạnh, mồ hôi lạnh túa ra khắp người, lạnh buốt đến tận bên trong. Trong tay nàng là một tấm lăng hoa kính hết sức tinh xảo, là thứ các nữ nhân hay dùng khi điểm trang nhan sắc. Vừa rồi, đúng là ngạt cân treo sợi tóc, đúng lúc cặp mắt tà sĩ đó mở ra, Nàng đã kịp thời đưa tay chặn lại Dùng mặt gương Đẩy đồng thuật do đối phương ngưng thần phát ra Phản lại chính hắn Đó là phương pháp duy nhất để khắc chế Thứ tả thuật quái dị này Vậy mà Sau khi thoát hiểm Nàng lại thấy hốt hoảng Ngật ngơ lạ thường Dược như đã nhìn thấy gì đó Khi cặp mắt ấy mở ra Đôi mắt ấy Đôi mắt ấy Sao mà quen thuộc thế Giống như mười mấy năm trước. Công chúa, người không sao chứ? Tất cả xảy ra quá nhanh, thời gian bất quá chưa đầy một cái búng tay, sau khi mọi chuyện kết thúc, Lục Nhi mới kịp phản ứng. Nguy hiểm qua, cụ cụ đặng sút bàn tay lạnh buốt và trong ống tay áo, lập nhập nói: "Suýt chút nữa là toi rồi." Cuối cùng, Lục Nhi cũng lấy lại được bình tĩnh, thực sựn quát lên: Dám dụng kế với tiểu thư cơ à Đúng là cái đồ vong ngân bội nghĩa Được rồi Tiết tử xạ đưa tay ngăn Không cho... à chém súng một kiếm khẽ khẽ lắc đầu Mang y theo đi a, Lục nhi kinh ngạc há hốc miệng Loại người này mà cũng cứu ư Tuy rằng anh Tuấn sẽ nhìn Nhưng dù sao Thì vẫn là một con rắn độc đáng sợ Chỉ cần hồi phục là lập tức Quay ra cắn người ngay lập tức cơ mà Đi thôi Nàng ho mỗi lúc một dữ dội hơn Cảm giác như không khí lạnh xá Làm lá phổi nàng Đóng băng lại Nhanh lên nào uhm. Lục nhi không dám trái ý nàng nhấc chân kẹt mất chi mất xác kia Lôi sảnh sạch trên mặt tuyết Lặng lẽ đi theo sau Nàng bước đi Trên cánh đồng tuyết mênh mông Gió thổi phù phù bên tai Khí lạnh ùa tới Từng đợt không ngừng cơ hồ muốn làm máu huyết trong cơ thể nàng đông cứng lại hệt như cái đêm 12 năm về trước thế nhưng cảm giác ấm áp thủa ấy bao giờ mới có thể tái hiện trở lại tuyệt hoài nàng ngước mắt lên nhìn những bông hoa tuyết bay bay ho sặc sụa rồi đột nhiên lầm bẩm: tuyệt hoài là ảo sắc trăng vừa rồi Trong đôi mắt của kẻ kia, ta đã nhìn thấy chàng. Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Thất Dạ Tuyết Sáng tác Thương Nguyệt Người đọc Thế Vinh Phát hành duy nhất trên trang web thế giớiaudio.org Chương 1 Tuyết Đêm thứ nhất Hoặc triển bạch không biết mình đã hôn mê đi mất bao lâu. Khi gá tỉnh lại, thì bên ngoài trời đã sầm sầm tối. Đập vào mắt gá là 9 tấm ngọc bài treo trên tường. Bên trên khắc hoa văn hình lan thảo linh chi. Chắc đó là những tấm hồi thiên lệnh của năm nay. Mỗi năm, dược sư cốc chỉ phát ra có 10 tấm hồi thiên lệnh Chỉ chịu chữa cho 10 bệnh nhân Với giá cao ngất trời Bởi vậy mà Ngọc bài này đã trở thành Một thứ miên tử kim bài Mà người trong võ lâm Ai ai cũng muốn tranh đoạt Có điều xem ra thì 10 tấm hồi thiên lệnh của năm nay Đã về gần hết cả rồi Gá muốn ngoạch đầu đi Nhưng vùng cổ Lại nhói đau Như bị ai bẻ vấy Chỉ kịp liếc thấy tuyết siêu Đang ngủ gà ngủ gật trên một cái giá Bên trên ngọn đèn bạc đang đốt một cây châm mỏng mảnh, Chiếc siêu bạc bên cạnh bốc lên mùi thuốc thơm nồng nồng ngào ngạt Gã chợt thấy lòng mình yên lại Khung cảnh quen thuộc này là bở bến duy nhất cho gã trở về Trong 8 năm sòng không ngừng bôn ba chém xiết Đúng là khỏe thật đây Vừa mới mở mắt Gá đã nghe thấy câu châm chọc quen thuộc ấy quả nhiên là ngươi không chết được Gá khó nhọc quay đầu lại Thấy mũi ngân châm Bị nung đến đỏ sực kia Đang chuyển động trong bàn tay nhỏ nhắn Của nữ tử áo tím Linh hoạt như chính một phần cơ thể nàng vậy Tiết tử dạ Trong cái trước mắt ấy khóe miệng gá đã hiện trở lại nụ cười Đã vắng bóng bấy lâu nay Nữ tử kia khẽ như nhớn mày Vừa chọn một cây châm thích hợp Vừa tiện thể châm chọc Này, có phải ngươi định ăn vạ ở đây không đấy? Mười vạn lượng một lần chẳng bệnh Ngươi đã thiếu nợ sáu lần rồi Định gán thân trả nợ chắc Nữ nhân chết bầm Gã mấp máy miệng Định chọc lại mấy câu Nhưng cổ họng chỉ phát ra được Mấy đơn âm khô sát À, quên mất không nói với ngươi ta vừa cho ngươi uống cửu hoa tụ khí đơn, dược tính khô nóng, e là tạm thời ngươi không nói năng gì được đâu. Tiết Tự Sạ nhìn cá nam nhân bị bó chặt như cái bánh trưng nằm trên giường, đang chận chừng mắt lên nhìn mình, gương mặt liền nở ra một nụ cười châm biếm, ngoan ngoãn ngậm miệng lại cho ta đợi lát nữa là đau lắm đấy. Nữ nhân chết to, gã nhìn một bộ 24 cây ngân châm đã hơi qua lửa trên tay nàng, cổ họng bất giác khẽ ọc ọc mấy tiếng. Sợ rồi hả? Nhận ra động tác vô thức của cá, Tiết Tử Sạ thích thú bật cười khúc khích. Chẳng nói chẳng rằng, nàng bất ngờ lắc mình, chuyển thân đến trước mặt cá, hai tay cùng phun lên, hai mươi tư mũi ngân châm cơ hồ cùng lúc đâm vào các khớp trên người hoắc triển bạch như điện chớp, thậm chí. Nào còn chẳng thèm nhìn lại lấy một lần Mà động tác thì nhanh nhẹn tuyệt luôn Chính xác tuyệt đối Không sai một huyệt nào Xuất thủ nhanh, nhận huyệt chuẩn Khiến người ta không khỏi thở dài Thán phục Cảm giác đau đớn kịch liệt khắp toàn thân ấy Khiến gá không thể chịu đựng được Chỉ muốn há miệng Kêu lên thật lớn Nhưng một chiếc khăn tay vo tròn Đã kịp thời bịt chặt miệng gã lại Đừng có chú lên như thế Kinh động người khác đấy Nàng lạnh lùng nói Bàn tay chậm chậm Vê độc ngân châm Điều tiết lại độ sâu và phương vị Đâm vào huyệt đạo Đến khi gã phải ú ớ lên toàn thân ướt đẫm mồ hôi mới dừng lại Huyệt đạo phong tỏa hết rồi Giờ ta thay thuốc trên mặt ngươi trước Một chút nữa sẽ băng bó Những vết thương khắp người kia Cơn đau đã qua toàn thân hoác triển bạch Thấy thư thái đi nhiều Gã gắng sức nhổ tấm khăn Trong miệng ra Ánh mắt chuyển động theo thân hình nàng Quái thật Mặt hình như mặt ta có bị thương gì đâu nhỉ Nếu có Thì cũng chỉ là xây xát một chút là cùng cơ chi phải thay thuốc Hừ, Đừng có tỏ ra bất phục như thế Thân thể người có chỗ nào quan trọng Bằng cái mặt đâu chứ Nhận ra nghi vấn Trong ánh mắt hoác triển bạch Tiết tử dạ Khẽ vô nhẹ lên má ca, Giọng điều kiên quyết Như không để người ta có cơ hội thương lượng Nói thật một câu Người nợ ta bao nhiêu tiền chưa bệnh rồi Chỉ có một mảnh hồi thiên lệnh Mà đến chưa bệnh 8 năm liền Nếu không phải ta thấy gương mặt ngươi Coi đường được Thì sớm đã một cước Đã văng ngươi ra khỏi đây từ lâu rồi Nàng vừa lọc bầu Vừa tháo lớp băng trên mặt gã ra Ngón tay Quệt chút thuốc cao màu xanh lục cuối người cẩn thận xoa lên mặt gã, tựa như đang tu sửa một tác phẩm nghệ thuật có giá trị liên thành vậy. gã nhìn chăm chòng và gương mặt đã quá quen thuộc chỉ cách mình căng tức, giận đến tim tái. hừ, ánh mắt kiểu gì vậy? tiết tử xạ thoa xong thuốc, vỗ lên mặt hoặc triển bạch mấy cái, hầu như không thèm chú ý tới ánh mắt phẫn nộ của gã, hướng ra bên ngoài cao giọng gọi. lục nhi chuẩn bị nước nóng và vài băng đúng rồi cả thuốc mê nữa chuẩn bị băng bó cho hắn nào đến ngay đây lục nhi đứng bên ngoài đáp lại một tiếng nữ nhân chết bầm cuối cùng gã cũng lấy đầu lưới đẩy được chiếc khăn vo tròn trong miệng ra thở hổn hển gạt giọng từng chữ một ghê gớm vậy năm nay năm nay nhất định không gả cho ai được bịch Không chút do sự Một cái gối đã đập thẳng vào gương mặt Vừa mới thoa xong thuốc của gã Nói lại lần nữa xem nào Tiết tử dạ khẽ vuốt lên cây ngân châm Vừa rút ra cười gần một tiếng Quác quác Tuyết siêu đang đầu trên xá bị sật mình Con mắt như hạt đậu Khe khẽ chuyển động Kêu lên một tiếng như châm chọc Đồ xúc sinh lắm lông vô lương tâm Gã bị một đòn của nàng là cho đầu pháng mắt hoa Lại bị khí thế của tiết tử xạ áp chế Không dám lập tức phản kích Chỉ lập bập mắng con tuyết ưng Ngày mai ta sẽ vặt trụi lông người cho mà xem Quác quác Tuyết siêu càng ẩm mỹ hơn Tựa như muốn cười nhạo gá Bay lên đậu xuống vai tiết tử xạ Tiểu thư chuẩn bị xong rồi Lục nhi ở bên ngoài nói Trên tay bưng một khay đẩy những băng vải Và sực vật Ngoài ra còn có 4 tỷ nữ khác Hợp lực khiêng vào Một cái thùng gỗ lớn Đặt giữa phòng Hơi nóng bốc lên nghi ngút Thiết tử xạ gạt gạt tay Xua con chim đang đậu trên vai đi Vậy thì chuẩn bị bắt đầu đi À Lại bị đám nữ nhân này Vây quanh soi mói rồi đây Hoặc triển bạch thầm tự xiêu, tám năm nay, ít nhất cũng có 4 năm cá được khỏe tại ngộ này rồi. Tiết tử xá bước tới cạnh giường bệnh, lật tấm chăn lên, nhìn những tấm băng quấn ngang sọc khắp người cá. Ánh mắt đã không còn vẻ cật nhả nãy sờ A hồng, người dẫn Kim Nhi, Lam Lam tiểu tranh qua đây, nhìn thật kỹ vào đây, lần này phải sức cẩn thận, tổng cộng có 13 vết thương nặng, 27 vết thương nhẹ, bất cứ chỗ nào Cũng không được lơ là Vâng Đám tỉ nữ đồng thanh đáp lời Gã nhìn đám nữ nhân Tay cầm đủ thứ khí cụ Bước tới không khỏi khẽ run run Hoặc triển bạch ca Đã khá quen với những chuyện này rồi Hồng tranh kim lam lục Tỉ nữ của tiết tử dạ Người nào cũng thân hoài tuyệt kỹ. Lúc trị lượng hoại thương cho người ta Thì động tác nhịp nhàng Như một người có tám cánh tay vậy Một tay vừa sạch vết thương ra, mấy cánh tay khác đã lập tức khoét mù, nối mạch máu, rửa sạch vết thương, băng lại. Chỉ trong mấy cái chớp mắt, bệnh nhân còn chưa kịp mất máu, thì vết thương đã được xử lý sạch sẽ rồi. Nhưng lần này, gã bị thương nhiều chỗ quá, dù cả 8 cánh tay, chỉ e không kịp xoay sở mất. Nghĩ tới đây, thần chí hoác triển bạch, bắt đầu mơ mơ hồ hồ sức lực của ma phất tán bắt đầu công hiệu rồi Lam Lam đổ thuốc vào miệng cá Cẩn thận quan sát phản ứng của đồng tử Vậy thì bắt đầu đi Tay tiết tử xạ Kẹp một cây Ngân châm nhọn hoắt, Ánh mắt lạnh lùng, trầm tính Tựa như một vị thần Có quyền nghịch chuyển Một giấc mộng Một giấc mộng dài Đáng sợ nhất là gã biết rõ Biết rất rõ mình đang nằm mộng Nhưng không thể nào tỉnh lại được Trong đêm đen thăm thẳm vô tận, con người đang cười đùa chạy nhảy. Đó là một nữ hài tử áo đỏ, vừa chạy vừa ngoảnh đầu lại phía sau, gương mặt nở một nụ cười làm hồn gã ngây ngất. "Ngốc à, đến bắt muội đi, bắt được muội sẽ gả cho huynh." Gà muốn chạy theo nàng nhưng lại không thể cử động, thân thể tựa hồ như đóng băng còn nàng thì chạy mỗi lúc một xa, mỗi lúc một xa. gã không còn cơ hội bắt được nữ hài tử nhí nhảnh như tinh linh đó nữa. cầu xin huynh hãy tha cho trọng hoa, tha cho bọn muội đi. trước khi gã lên được đi xa, nữ tử đó đã khóc lóc cầu xin gương mặt đẫm lệ. ta thật sự hy vọng mình chưa bao giờ quen biết ngươi. thiếu phụ mặc áo xô gai, tay bồng con. Nghiến sang nói từng chữ một Đời này của ta đã bị ngươi hủy hoại rồi Một chữ buông ra khỏi miệng nàng lồng ngược gá Lại như bị găm thêm một mũi kiếm sắc nhọn Nhúm đầy máu tươi Làm cho gá Mình đầy thương tích Thu thủy Thu thủy Không phải vậy Không phải như vậy Gá muốn hét lên Nhưng lại không thể thốt nên lời, tại sao vẫn chưa tỉnh, tại sao vẫn chưa tỉnh, còn muốn giày vò ta đến bao giờ nữa?